Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 887-888 lần nữa vào khuê Nguyệt Thành Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.ifiz Chỉ trách anh hùng nan mỹ nhân quan Đáng thương cho vị tiền bối mặt Nguyệt tục nọ đơn phương hữu tình mà nữ yêu ma không chút cảm kích Ngược lại đã đồng sát tâm Tuy tu vi không kém đối phương nhưng kẻ có Tình ước phải chịu thiệt Lần đó hắn bị ma nữ kia đánh cho thừa sống Thiếu chết chỉ còn chút hơi tàn May mắn có một vị tiền bối đi qua Thấy vậy thầm lắc đầu mà cứu ra Vị cổ tô nguyên anh kỳ mặt nguyệt tộc kia tính tình hết sức bướng bình Lại si tình tới cực điểm Sau khi trọng thương hắn không có cắt đứt tơ Tình ngược lại ngày càng lúng sâu Xém chút mất mạng nhưng hắn cũng không có trách ma nữ nọ Nhân ma sinh Gia đất không đổi trời chung Muốn nàng có hắn trong lòng là điều không Thể Lại nói tâm càng si thì khát khao càng lớn trước kia vô sư này Vốn là một đan đạo đại sư tài năng phi thường Niệm tương tư muốn ở Bên nàng hình thành trong hắn ý nghĩ hết sức hoang đường là có thể chế Thành một loại đan dược khiến đối phương quên đi bản thân mà một mực. Yêu thương hắn. Nghe đồn sau hơn trăm năm khổ tâm nghiên cứu, không. Biết thiên lão cảm động chân tình hay là tài nghệ phi thường mà vị đan. Đạo đại sư kia rốt cuộc đã cho hợp tình đan xuất thí. Mượn vật này. Cuối cùng vị tiền bối kia đã được như nguyện cùng nữ yêu ma kia sống. Chọn một kiếp. Có điều đan dược này tuy nhịp thiên nhưng trong mắt tu tiên giả thì chẳng mấy giá trị, song tu đạo lứ trải qua tháng năm cũng mờ nhạt. Trường sinh mới là mục đích cuối cùng. Cùng với tuổi nguyệt hợp tình đan này truyền thừa xuống song các đời, đại trưởng lão như hốn nguyên lão tổ lại không chút để ý. Có điều với những kẻ si tình như hắc hổ yêu vương đan dược này so với linh đan. Tăng tiến pháp lực đột phá bình chứng còn quý giá hơn nhiều. Sau khi đem hợp tình đan thu vào hắc hổ yêu vương gãi đầu nói ăn đức. Này bổn vương nhất định khắc trong tâm khảm xong như đã bàn hai ta nên. Sớm đi thương minh sơn ngay. Được. Hốn nguyên lão tổ gật đầu gọi mấy tên tâm phúc sẵn dò sơ qua. Rồi cùng hắc hổ yêu vương thi triển thần thông hóa thành hai đảo kinh. Hồng biến mất nơi chân trời. Nửa ngày sau một đảo độn quang mờ ảnh hạ xuống trước khuê Nguyệt Thành. Quang hoa thu liếm lộ ra một thanh niên trang phục vô sư chính là Lâm Hiên. Nhìn thành trì trước mắt Lâm Hiên có chút cảm khái so với cảnh vật. Nơi này cơ hồ không mấy thay đổi mấy chục năm trước. Mặt Nguyệt Tục. Tuy không mấy phát triển nhưng nơi này thật đúng là trốn thế ngoại đảo. Nguyên. Quan sát những phàm nhân ra vào tấp nập trong thành. Ai có thể nói tu. Tiên giả là sung sướng hơn so với bọn họ. Có điều sướng hay khổ thì. Vận xấu của phàm nhân đều là thiên lão ban cho. Không như tu tiên giả. Đi trên con đường nhịp thiên muốn chống lại số phận của mình. Phàm. Nhân không tự quyết định được sinh tử. Chỉ có tu tiên giả mới có thể. Đem nắm giữ vận mệnh của bản thân. Lâm Hiên cất bước đi vào trong thành. Đường xá rộng rãi cùng dòng. Người nhộn nhịp thực phồn vinh khi sư. Sau một lúc Lâm Hiên đã đi tới trung tâm khuê nguyệt thành. Một thành. Chỉ nhỏ hơn song vô cùng nguy nga đập vào trong mắt hắn. Nơi này mới là trung tâm của khuê nguyệt bộ trừ một số rất ít thủ. Lính quý tộc của bộ lạc thì chỉ có vô sư mới được cư ngủ bên trong. Trong trang phục vô sư Lâm Hiên dễ dàng tiến vào trong đó. Hắn thi. Triển ẩn nạp thuật lặng lặng thâm nhập vào thiên tinh cung. Đem thần thức thả ra tìm tòi trong cung. Một lát sau Lâm Hiên ngẩn. Đầu trên mặt lộ vẻ nghi hoặc Không có linh lực chấn đồng cấp nguyên. Anh kỳ không lẽ hốn nguyên lão tổ không có ở trong cung. Hắn lặng lặng ẩm tại một nơi, có vài vô sư trúc cơ kỳ đi qua sông Lâm. Hiên không vội đồng thủ, tôi vi thấp như thế không có khả năng biết. Manh mối gì? Đảo mắt thời gian qua chừng một tuần trà một thân ảnh cao gầy suốt. Hiện ở hoa viên gần đó. Mi mắt Lâm Hiên nhíu lại khóe miệng lại lộ ra tiếu ý. Đây là lão giả. Mặt đỏ ngưng đan hậu kỳ hắn từng gặp qua chính là đệ tử đắc ý của hốn Nguyên lão tổ từng là trưởng lão chủ trì vu pháp đại hội Đác là tâm phúc của lão quái hẳn là biết manh mối gì đó Lâm hiên phất Tay áo một cái, một đảo kiếm khí trói mắt bay vút ra nhằm ngực đối Phương mà chém Thần tình lão giả nọ ngẩn ngơ, vẻ mặt cuồng biến vội mở miệng phun ra Một hạt trâu màu đen Song lâm hiên đâu có hứng thú xây dưa cùng lão Hắn thi triển cử Thiên vi bộ vô thanh vô ảnh tới sau lưng lão giả ngón tay cong lên Búng ra một tia linh lực cách không nhập vào trong đầu của lão Lão giả mặt đỏ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mắt nổ non đóm, ngã Vật xuống bất tỉnh nhân sự Với thần thông hiện tại của Lâm Hiên ra tay đánh lén một tu sĩ ngưng Đan kỳ nho nhỏ quả thực là dết gà dùng dao mổ trâu Lâm Hiên vương tay trầm rãi ác vào trên trán lão giả Một lát sau Lâm Hiên thu hồi tay trên mặt lộ ra vài phần cổ quái búng Ngón tay bắn ra một viên hỏa cầu đem lão giả đã biến thành cho bụi Hắc hổ yêu vương là ai Hốn nguyên lão tổ đi cùng hắn làm gì? Trên mặt lâm hiên lộ vẻ trầm ngâm. Lão giả này tuy là đệ tử đắc ý của hốn nguyên lão tổ nhưng đối với chuyện lần này không được rõ. Hiên, hốn nguyên lão tặc không ở chỗ này, vậy chúng ta nên đi đâu? Thanh âm nguyệt nhi truyền vào tai. Trước tiên chúng ta đi xem tình huống của bách độc thần quân một. Lão này vốn có chút sao tình với hắn Lại là nhân vật nghị thiên Một đời kêu hùng cứ như vậy Bị nhốt trong địa lao sống không bằng Chết không khỏi khiến người thương cảm Nghĩ tới đây Lâm Hiên vội đi đến địa lao Với ẩn nạc thuật của hắn Hiển nhiên đám vô sư trong thiên tinh cung Không phát hiện tung tích Thời gian chỉ chừng một bữa cơm Lâm Hiên đã đi qua thềm đá nọ xong hắn Phát hiện tình huống có vẻ không ổn. Bên ngoài mật thất nguyên giam giữ bách độc thần quân có một tòa hoa. Viên vốn là để trồng các loại độc dược cổ quái. Nhưng hiện tại trước. Mắt hắn trống trơn Hiển nhiên là nơi này đã hoang phế đã lâu. Thân ảnh Lâm Hiên chợt lói đã tới trước địa lao cấm chế nơi này cũng. Không tính là gì Lâm Hiên không cần tốn nhiều sức đã tiến vào xong bên. Trong nào có bóng dáng của bách độc thần quân? Lâm Hiên thở dài trên mặt lộ ra vài phần cảm khái. Xem ra lão nếu không phải gặp độc thủ của hốn nguyên lão tổ thì cũng là Thọ nguyên đắc. Tận mà tỏa hóa. Nếu bách độc thần quân đã không còn ở tại nhân thế thì trong khu. Nguyệt Thành cũng không có mục tiêu gì. Suy nghĩ một lúc Lâm Hiên quyết định đi gặp vị tuyệt đại giai nhân năm xưa. Có thể là xảo hợp Hoặc cũng có thể lão thiên đoái thương Nếu không thì có lẽ sau này Hắn sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nàng Nửa canh giờ sau một đảo độn quang rời khuê Nguyệt Thành bay về phía Đông Nam Ngoại trừ lão giả mặt đỏ xui xẻo mất mạng trong tay lâm hiên Thì không một ai biết đã từng có một lão quái nguyên anh kỳ vô thanh Vô tức viếng thăm nơi này Cùng lúc đó cách thương Minh Sơn chừng 200 dặm về phía tây. Núi non trùng điệp được bao phủ bởi một thảm thực vật rầm rạp. Những cây cổ thụ ngàn năm vương cao che khuất cả ánh dương. Nơi này xem là bên ngoài sát lánh địa của khổng tước tiên tử. Ở đây cũng không tồn. Tại yêu thú cường hãn nào ngược lại chỉ là độc trùng cùng với một số mãnh thú. Lúc này tại một bụi thảo tùng cao ngang người có một một con hoàng xà. Cực lớn to như cái thùng đang cuộn mình thành một khối. Mặc dù không. Phải yêu tộc nhưng trên thân nó ấm ánh những chiếc vảy màu vàng, lực. Quấn của nó cho dù cử thạch ngàn cân cũng dễ dàng xiết thành bụi phấn. Làm tê liệt hổ báo cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hiện tại cử mãng đang nhìn chầm chầm vào hai con mồi ở phía trước sông. Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vài phần sợ hãi, một cử động cũng không dám. Đừng nói là tiến lên kiếm mồi. Mãng xà này mặc dù không có linh trí nhưng bản năng báo cho nó hai con. Mồi này vô cùng nguy hiểm. Bất quá hai con mồi phía trước chỉ là một nam một nữ nhân tục. Nam, chừng hơn 20 khuôn mặt anh Tuấn nhưng khóe mắt lại đầy nếp nhăn. Sóng vai hắn là một trung niên mỹ phụ vận hồng y, vóc dáng thanh thuộc, nhan sắc không thua gì các thiếu nữ thanh xuân. Có điều toàn thân hay, người này tản ra linh khí kinh người. Vân Phong cùng Diệu Tiên tử, hai người này sau khi ngưng anh thành công thì kết thành song tu đạo, lữ luôn luôn không rời như hình với bóng, không biết bọn họ vì sao. Không ở bộ lạc của mình mà lại đến thương Minh Sơn làm gì. Chẳng lẽ. Cũng có liên quan đến khổng tước tiên tử. Nương tử. Nàng nói thật chứ. Nơi này có một nữ yêu tộc hóa hình chung. kỵ lại là bạn hứa nơi khuê phòng với nàng. Thần thái hai người có vẻ. Thong song đang nhẹ dọng chuyện trò. Lúc này thần tình hồng y Mỹ Phụ. Cũng đang hưng phấn. Không sai thiếp sao dám lừa gạt phu quân diệu tiên tử cười dịu Giàng nói xem ra tình trạng ý thiếp của đôi phu thê này thật là ôn nhu Chuyện miên Ô trước kia vi phu sao lại không biết Thiếp cùng với khổng tước tiên tử tương giao bất quá chỉ mới nửa năm Khi đó phu quân còn đang bế quan nên hiển nhiên là không biết Ô các nàng sao lại có thể biết nhau Thanh âm vân phong có chút Hứng thú Cũng không có gì khổng tước tiên tử luyện chế linh đan cần hồng hoàn Thảo tại khuê âm sơn chỉ nơi trung quanh bộ lạc ta mới có Thiếp cùng Nàng vừa gặp đã quen Phiếm luận hết sức hợp ý thường giao du qua lại Nên đã trở thành bằng gấu Phu quân lại nói từ sau khi chúng ta ghét thành nguyên anh thì hỗn Nguyên lão tặc luôn xem hai ta là cái gai trong mắt, có điều chúng đều. Là vô sư mặc nguyệt tục theo thiết luật tổ thượng truyền lại là nghiêm. Cấm tự tàn sát lẫn nhau, chẳng lẽ lão lớn gan dám đối phó với chúng? ta phu nhân, nàng quá ngây thơ rồi. Đối với thiết luật của tổ tông hốn, nguyên lão tặc căn bản là không để vào mắt. Lão ra hỏa này vì bảo trụ. Vị trí thủ tịch đại trưởng lão có chuyện gì mà hắn không dám làm nếu không năm xưa cũng đã không hại chết bách độc thần quân? Cái gì chàng nói bách độc thần quân là do hốn nguyên lão tặc hại? Chết sao? Điều này sao có thể xảy ra? Lão không phải ngưng ghét nguyên. Anh thất bại tẩu hỏa nhập ma mà tỏa hóa sao? Diệu tiên tử kinh. hãi trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hừ lời đồn đãi thì lại như thế xong sự thật vốn không sai nhớ khi Xưa chúng ta cũng đã gặp qua bách độc thần quân Đó là nhân vật tuyệt Thế mà trong mặt nguyệt tộc chúng ta mấy trăm mấy ngàn năm nữa cũng Không có ai Vân Phong cười lạnh nói Diệu tiên tử gật đầu năm đó khi còn nhỏ nàng đã từng gặp qua bách Độc thần quân một lần Sau này nghe qua vô số chuyện truyền thuyết. Liên quan đến Lão Thí Như Lão chỉ mất hơn 20 năm đã ngưng kết. Kim Đan thành công. Đừng nói là mặt nguyệt tục cho dù phóng tầm nhìn. Khắp Ú Châu khẳng định cũng không có mấy ai. Nàng nghĩ đi bách độc thần quân tuyệt thế như vậy. Ngay cả phu thê. Chúng ta cũng có thể kết anh thành công mà Lão còn hơn chúng ta đâu. Gấp trăm lần... Sao có thể tẩu hỏa nhập ma Sắc mặt vân phong âm trầm Nói Diệu tiên tử cao mày suy tư Một lúc sau thì thở dài phu quân nói Cũng có lý Với tu chất nghịch thiên như bách độc thần quân mà không Thể kết anh thì đúng là hoang đường khó tin Nhưng chàng sao có thể Khẳng định là hốn nguyên lão tổ hại chết lão Hừ cái này thì quá rõ Hai người bọn họ vốn là sư huyên đệ, năm đó, đại trưởng lão tiện nhiệm sau khi tòa hóa đã truyền ngôi cho bách độc, thần quân. Hốn nguyên lão cặp vốn là sư huyên trong lòng đương nhiên. Vi hận, bách độc thần quân chết thì lão chính là kẻ có lời lớn nhất. Nếu không sao lão có thể lên làm đại trưởng lão liên minh. Nhưng cũng không có bằng chứng gì, vạn nhất sự thật không phải như. Thế thì sao? Diệu tiên tử vẫn có chút trần chờ Hừ, dù thế nào chúng ta vẫn phải phòng bị. Ta không hy vọng đôi ta. Trải qua vô vàn vất vả mới kết thành nguyên anh lại bị hắn ám toán mà. Mà ôm hận ngã xuống vân phong nhớ mày nói. Hơn nữa theo ta được biết hốn nguyên lão tặc cùng hắc hổ yêu vương. Quan hệ luôn không tồi. Theo tin mật hai lão quái vật này lại đi chung. Với nhau biết có dù kế gì. Lần này theo lời phu nhân bất đắc dĩ chúng. Ta phải tới cầu viện khổng tước tiên tử thật sự là phúc khí của chúng. Ta không nhỏ. Nói gì thì cũng phải giao hảo với nàng đó. dâng tặng một số bảo vật. Cái này thiếp đương nhiên rõ ràng, chàng cứ yên tâm quan hệ giữa. Thiếp cùng không tước tiên không tồi. Nếu không thiếp cũng không đặt. Biệt dẫn chàng đến gặp nàng ta. Diệu tiên tử vô cùng tin tưởng nói, ô ô.